Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên định thần, thì đào hoa đã kéo tay tôi sang một bên. Tao lo quá Hoàng ơi, nhưng cái chết rất khác nhau. Tao thuật sự không hiểu nguồn lý gì trong vụ việc lần này. Mọi thứ không còn đơn giản như ma cuốn chiếu hay quỷ nữ mặc áo đỏ. Răng tôi đánh cầm cập, môi miệng không mở ra nổi, nhưng vẫn cố chấn ăn đào hoa. Bác bình tĩnh, nếu chúng ta không thể giải được trụng thang, thì thôi tìm cách khác, rời khỏi thị trấn này. Em nghĩ không nên đụng đầu với cái tên đại ma đầu kia. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chúng ta sẽ bị đè lui nếu tiếp tục tham gia vào việc này." Đào Hoa nhìn xuống đất, con bé hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. "Không có được. Chỉ một cách duy nhất để thoát khỏi đây, đó là phá trận đồ trấn yểm. Nhưng nhưng mày biết rồi đó, muốn tháo được nút thì phải tìm người thắt nút." Tâm đang nghĩ đến một trường hợp rất đáng hờ. "Sao? Sao?" Bạch Hoa nói em nghe thử đi. Đào Hoa khẽ đáp, hình như tên thầy sử dụng tà thuật đang trong tình trạng hồi phục lại pháp lực. Hắn ta đang lợi dụng và sai khiến nhiều loại âm binh ma quỷ một cách ngẫu nhiên để đoạt mạng người. Do vậy, mỗi cái chết đều diễn ra theo cách thức khác nhau, không theo một quy tắc nhất định, nhưng nguyên lý chung vẫn là ngày giờ. Vì hôm nay là ngày Bạch Hồ Hắc Đạo, những ngày tạm ngừng hành nguyệt kỳ có thể cũng sẽ đóng một vai trò gì đó. Tôi cảm thấy bị sang chấn tâm lý sau những gì Đào Hoa vừa nói. Tôi không hiểu và cũng không dám hiểu. Thôi còn nếu còn tát, đến đông hay đến đó. Đào Hoa đừng bẩm ngón tay và lẩm nhẩm như tính toán. Tôi thì đưa mắt nhìn cảnh tượng người đầu bạc tiến người đầu xanh trước mặt, chẳng thể làm gì ngoài buông những tiếng thở dài. Đột nhiên Đào Hoa thét lớn. "Nguy rồi mọi người ơi, chúng ta phải về nhà Cô Liên ngay lập tức, nếu không sẽ có thêm một người phải mất mạng." Ông Hai tiến đôi mắt đỏ, đỏ hoe ngước nhìn anh Lộc và Cô Liên. Giọng người đàn ông run run đầy đau đớn. Hai người về trước đi, kẻo không kịp. Tôi sẽ đưa thi thể thằng Quốc về sau, lo cho người còn sống trước. Dù sao nó cũng đã đi rồi. Dưới đêm vắng, chúng tôi cuống cuồng chạy về. Con đường tâm tối như dài và rộng đến vô tận. Trong khi ấy, ở nhà Quynh và Tú Diệu đang ngồi tám chuyện, nhóc Quân cũng ở cạnh, còn bà Út thì không ngừng đi qua đi lại nói làm nhàm. Quynh trầm ngâm. Sắp hết được làm mã tiền rồi mà chưa thấy mọi người về nữa. Chúng ta sử dụng hơi nhiều rồi thì phải. Không sao đâu má ơi. Nếu như lời nhỏ hoa nói là đúng thì chỉ cần đến giờ hơi mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi. Ừ, cũng mong là vậy. Chưa lo quá. Mà Tố, có khi nào tụi mình mắc kẹt ở đây mãi mãi không? Thôi thôi má ơi. Đừng nói nữa tôi sợ lắm. Hả? Ê má Quỳnh, hình như có tiếng gõ cửa kìa. À, chắc là mọi người về rồi đó. Chờ tí, ra đi ăn. Hả? Một cẩm chiếc đèn dầu từng bước tiến ra cửa chính. Tú Dạo cảm giác có gì đó bất thường nên cũng rời khỏi ghế và đi theo. Dặn thằng bé quân ngồi yên một chỗ. Dưới bóng đêm phủ kín ngôi nhà, thứ ánh sáng nhỏ nhoi trên tay quỳnh di chuyển theo từng nhịp chân bước. Tú Dạo nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy có gió thổi những cánh lá phía vườn cây gì dào. Cảm thấy chẳng có gì bất thường, Tú Dạo liền điều lưng áo quỳnh lại. "À này, ma ơi, theo tôi nghĩ tiếng đó là tiếng cánh cây đập vào cửa thôi, chứ bình thường có người về." là mà hoa xé ồn ào như cái chợ. Khuôn mặt Quynh ánh lên sự lo lắng. Chỉ sợ mọi người đã gặp chuyện, ai cũng ai cũng chết hết, chỉ còn một người bò lê lết về đập cửa cầu cứu. Trời ơi Má Quynh, cái con nhỏ Quynh thám tử này. Miệng bảo nằm vẫn giữ cái tính suy diễn lung tung. Nói gì đâu mà nghe thấy ghê quá đi à. Thôi, nghe lời tôi, đi vào trong đi, chẳng có ai đâu. Đột nhiên một âm thanh rải lên từ phía cánh cửa trước mặt. Quân, Quân! Mở cửa, Quân, mở cửa cho anh." Cát Tú giọng và Quỳnh bốn mắt nhìn nhau, giờ thì màu hồng da mặt của hai đứa đã chuyển qua xanh mét. Tú giọng méo mó, nói lí nhí trong miệng ăng, "Má, má, má Quỳnh có, có cùng nghe giọng giọng của ai vừa nói không?" Quỳnh gật đầu, vẫn hấp vừa thở nhanh vì căng thẳng. "Có, Quỳnh có nghe, giọng một cái con trai." Tiếng khàn khàn như là hết hơi ấy, giọng này lạ hoắc à. Từ bữa đến thì chẩn đến giờ Tụi mình có tiếp xúc với ai ngoài anh Lộc đâu Quân ơi Mở cửa nhanh lên Quân ơi Giọng nói ngày một to như thúc giục Nhóc quân nghe thấy nên trùng người khỏi ghế Nó chuẩn bị lên tiếng đạp lại Thì bà út đã từ phía sau nhào tới Dùng tay bịt kín nhận của nó Bà nói rồi Ai gọi cũng không được trả lời Bây giờ thì nhóc quân đã ngồi yên trong lòng bà út Túi dọng và Quỳnh vẫn chưa xác định được Bên ngoài kia là ai Và họ đến đây để làm gì Sau khi nghe bà út nói như vậy với nhóc quân, cả hai đứa cũng thối ý định lên tiếng hỏi hàn. Giờ chỉ biết cầm chết hèn dầu mà đừng cứng đều ra đấy. Tú Dẹo để chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net